Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để Ngọc Duy trực tiếp nói chuyện Này Sát Tiên, tao sẽ cho mày hai vùi gạo, một vùi muối, cùng nhiều tờ tiền mới nữa Nếu mày chỉ đường cho bọn tao đến bản ma nôi, như bọn tao đã mua con thú của mày rồi Nói xong Ngọc Duy lấy từ trong túi áo, ra hơn chục tờ tiền mới đưa cho cả Sát Tiên Còn gá thanh niên thượng trong bụng đã thấy vui vì được bọn người kinh hứa trả công cho nhiều gạo muối và tiền mới. Đã vui mừng mà gật đầu nói. Thằng Sở Tiên cảm ơn các ông bà. Có tiền mới nhà thằng Sở Tiên mua được nhiều gạo, nhiều gội muối rồi. Thằng Sở Tiên chịu đưa cái chân dẫn các ông các bà đến bãi món nối thối. Trong lúc này Cẩm Nhung đang đi cùng Vân Hùng, Thạch, Siêng và Công Sang. Ba tên Giang Hổ cùng nhóm đi dạo quanh chợ để tham quan Chợ nàng thấy trong quán nước của một nhóm người đang ăn uống. Qua ngôn tử trò chuyện nàng biết đây là những người Nhật. Và bọn người này đang theo dõi nhóm Ngọc Duy không chơi mặt. Cẩm Nhung chỉ mở miệng cười thầm. Không phải do nàng khinh mạn bọn Nhật. Mà nội cười bọn nàng bao hàm thứ ý nghĩ tự mạng. Cẩm Nhung chỉ nói cho tên Vân Hồng biết. Anh ta vội tách nhóm đi đến chỗ Ngọc Duy và thầy Năm Kiện. Đang đứng với gã sợ tiền. Rồi nói nhỏ vào bên tay hắn Hình như có bọn Nhật đang theo dõi chúng ta Ngọc Duy vội lướt nhanh về phía quán nước Hắn nhận ra lời cảnh báo của tên Vân Hùng là đúng Bọn người Nhật đang đưa mắt nhìn hắn chầm chặt Nên hắn lại nói thầm với mọi người Có phải bọn Nhật đang theo dõi bọn mình không? Hay chỉ nghỉ chân để đến Đà Lạt nghỉ mắt? Mà chúng cần gì đi tìm chầm hướng như bọn mình? Nghe Ngọc Duy nói xong làm cái Vân Hùng không suy nghĩ thêm nữa Nhưng với Ngọc Duy Tùy vừa nói chân ai mọi người Nhưng hắn đang liên tưởng đến kho báu trước đây Đưa bọn lính Nhật cân rau chung sừng. Phải chăng bọn Nhật cũng đang đi tìm Như nhóm người của hắn Và Ngọc Duy cũng đều biết được Cô nhân tình Cẩm Nhung đang đi theo hắn Chỉ có cái xác Còn phần hồn là do hồn ma châm anh đã cưỡng chế Trong ba mạng người bị Ngọc Duy giết chết hoa nước Linh hồn họ không thể siêu thoát Để luôn theo đuổi Ngọc Duy Chờ ngày đòi nợ máu phải trả bằng máu Mới cân xứng công bằng Ác lai like phải gặp ác báo Phải gặp quả báo nhãn tiền Biết kho tàng trong rừng Quảng Sơn Là của bọn Nhật Và của cả chị em bà Ma Yến Mã Thành Và âm hồn ma quái Đã bàn bạc cùng nhau Hồn ma Trâm Anh đi theo nhóm Người Ngọc Duy Còn hồn ma Lão Triệu và Lão Trương Dìn Mỗi người đến dẫn dụ bọn Nhật Và chị em bà Ma Yến cùng với đây tranh chấp khoa bảo. Nụ cười của Cẩm Nhung khi thấy bọn Nhật xuất hiện nơi chợ Tùng Nghĩa là nụ cười của hồn ma Trầm Anh. Nàng thỏa mãn vì biết lão Triệu đã tìm ra được bọn người Nhật năm xưa từng đến khu rừng Quảng Sơn, cất của cải cướp bóc lượm. Còn hồn ma lão Trừng Định có tìm được chị em của bà Mã Yến hay không, đến giờ Trầm Anh vẫn chưa thấy tin tức. Nhưng nàng biết cả hai người ấy còn sống. Mà những hồn ma bóng quế như nàng Việc đi lại thu thập tin tức Không phải là điều khó Có lẽ hồn ma Lão Trương Diễn Cũng như Lão Triệu Sẽ đưa chị em bà Mã Yến Đến đây không sớm thấy buồn Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Chuyện ma Duy Lê Hãy nhấn đăng ký kênh Để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Ly. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net